các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đồ lầm. Ừ ừ từ từ rồi, mình giải quyết được hết mà. Thôi thôi, mẹ mẹ lên lầu mẹ nằm nghĩ đi mẹ nhé. Hương ngồi ngoài đứng lên, rẽ lại cầu thang, uể oải leo từng bậc như người vừa ốm dậy. Nàng đẩy cửa buồng, để nguyên cuộn áo lên giường nằm, suy nghĩ mông lung. Đằng nào thì chuyện vụng trộm giữa nàng và Tuấn cũng phải đến hồi kết thúc, không thể kéo dài mãi tình trạng tay ba này được. Hương xác định tư tưởng từ vùng dậy. Nàng tiến lại khắp phòng, mở cái vali của ông Thành ra. Nàng biết trong đó có những món quà quý mà ông mua cho nàng, nhưng hôm qua nàng đã vờ không bận tâm. Bây giờ là lúc nàng phải lục lọi và tích thu hết trước khi ông Thành trở lại. Bởi vì từ giờ phút này, tình cảm giữa ông và Hương đã giẽ hẳn sang một khúc quanh mới, chỉ còn đầy những hận thù chứ không còn chút yêu thương nào nữa. Quả đúng như lời ông Thành nói, mở vali cương bắt gặp ngay cái ví Louis Vuitton kiểu mới rất khó tìm tại Việt Nam, chai dầu thơm Chanel và cái đồng hồ Gucci mặt chữ nhật dây đen, thêm cặp kính mát phụ nữ Armani còn nguyên trong hộp. Toàn những thứ mà Hương rất say mê để có gì phô trương với bạn bè. Khoe khoang là một trong những cái thú lớn của người dân ở xứ nghèo. Cưng lật tung áo quần và mọi thứ trong cái vali khá lớn của ông Thành, nhưng chẳng thấy gì nữa. Mãi ở dưới đáy vali, Hương mới bắt gặp cái phong bì khá dày. Nàng hồi hộp mở ra và choáng mắt vì một xấp tiền đô toàn giấy 100. Không cần đếm, nàng cũng ước lượng được khoảng 10.000. Nàng lấy hết, cất vào tủ và khóa lại, chỉ quăng lại mấy bộ quần áo của ông rồi đậy nắp vali đẩy vào góc phòng ở vị trí cũ. Qua năm tháng hơn 2 năm, lúc nào Hương cũng khôn khéo đóng kịch, tỏ ra mình chỉ nặng về tình cảm chứ không phải loại con gái tham lam vật chất. Nàng đóng kịch được bởi nàng biết ông Thành rất yêu nàng. Nàng càng hứng hờ tiền bạc thì ông lại càng dốc sức cung phụng. Bây giờ thì không cần phải giả dối nữa. Nói đúng ra thì không còn thời gian để diễn tuồng đạo đức. Nàng phải vơ vét để sau này khỏi hối tiếc. Cương phủi tay đứng dậy, bước lùi lại, ngồi xuống mép giường. Nàng thấy tim mình đập thình thịch và hơi thở rồn rập như đang ăn trộm. Mà đúng là nàng đang ăn trộm thật. Nàng nhìn quanh khắp căn phòng, bắt gặp cái máy chụp digital của ông Thành để trên mặt bản vấn. Nàng lấy ngay, cất vào tủ. Khóa tủ xong thì nàng lại phát hiện thêm cái đồng hồ Rolex này. Ông Thành ở đầu giường. Lúc nãy ông tháo ra để nằm nghỉ, cứ quên đeo khi xuống quán. Cái đồng hồ tuy cũ nhưng chỉ giá rất cao trên thị trường. Vì ở Việt Nam ngày nay, đồ quốc trắc sơn còn bán được, huống chi cái đồng hồ hàng ngoại mang nhãn hiệu quốc tế. Nàng sẽ tặng Thuân giữ làm kỷ niệm. Nàng tự nhủ, đằng nào cũng sắp chia tay, bất cứ thứ gì của ông Thành, nàng đều sẽ tóm hết không nên bỏ lỡ cơ hội. Ông sẽ trắng tay trở về Mỹ và đừng bao giờ nghĩ đến việc đem đồng tiền ra nhử những cô gái trẻ đẹp như nàng. Nàng muốn dạy cho ông một bài học để ông phải ghi nhớ suốt cuộc đời. Xong rồi, nàng gọi phone cho Tuấn để bàn tính tương lai. Nàng không hy vọng là Tuấn đã mở phone vì báo gọi từ sáng đến giờ không được. Nhưng may quá, điện thoại vừa reo tiếng thứ nhất Phương đã nghe giọng đầy hờn dỗi của Tuân. "Cái gì nữa đây?" Phương thở phào dịu dàng nói. "Anh hả? Anh đang ở đâu? Em cần gặp anh ngay, có việc khẩn trương lắm." Tuân vẫn chưa nguôi giận vì sáng nay Hương đã mắng gắt thậm tệ về tội tự ý mò đến quán cung đàn, gã lạnh nhạt đáp. "Ở nhà chứ ở đâu?" Hương hồi hộp bảo À thế, anh ở nhà chờ em nhé. Em chạy qua liền bây giờ đây nha. Nhớ chờ nha, đừng có đi đâu nha. Tuân giả vờ ghen. Em gặp anh làm cái gì nữa? Em có lão già bên cạnh rồi còn còn gặp anh làm gì nữa? Thôi, đừng có phát ngôn linh tinh nữa mà. Em sang ngay bây giờ. Em đi đây này. Hương cúp phone, kéo cửa buồn ngủ và bước nhanh xuống quán. Liễu đang ngồi trong quầy, đứng dậy nhường ghế. Khẽ ngước lên nhìn mặt Hương dò xét. Dung đã vào bếp từ lâu và đang sôi nổi bàn tán với đám người làm trong đó về tương lai những ngày sắp tới. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net